Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 91 chương 895 diệt khẩu ra cát nhất cách dừng một chút. Nghi hoạt hỏi. Như vậy vội vã trở về. Kia thiên cung bên này làm sao bây giờ thiên cung bên này ta muốn giao cho ngươi quản lý một thoáng. Này trong thiên cung còn có nổi ứng. Hiện tại chỉ sợ chỉ có thánh thiên gia biết cái này nổi ứng là ai. Ra cát nhất cách suy nghĩ một chút. Nhẹ nói ra. Xác thực. Thiên cung bên này không có một chút manh mối. Đầu mối duy nhất cũng là chẳng qua là huyền nguyệt đại lộc bên trên thánh thiên gia. Gia chủ ngươi là muốn ta lo lắng cái kia nội ứng sẽ xếp, xếp người diệt khẩu. Đem thánh thiên gia một mẻ hốt gọn. Như vậy manh mối liền thật chặt đứt. Giả côn như vậy vội vã muốn trở về cũng là lo lắng vấn đề này. Nếu như bên kia thật bị diệt khẩu như vậy trong lúc này vượt liền rất có thể là lục đại gia một trong số đó. Dù sao hải chi thần sứ ngày đó nói lời. Cũng chỉ có lục đại gia người ở đây nghe. Tin tức để lộ ra đi. Vậy cũng là một cách trong số đó thả ra. Dạng này cũng có thể thu nhỏ đối tượng hoài nghi. Dạ côn nghĩ lại một thoáng. Cảm giác mình vẫn là rất thông minh. Thông minh này còn không có bị mỹ nhân ăn mòn. Thế nhưng bây giờ còn có một cái vấn đề trí mạng. Cái kia chính là hai vị mỹ nhân lại muốn cùng theo một lúc đi. Ta tôn ca lo lắng à. Gia chủ thật sự là thông minh kính nể. Gia cát nhất cách khẽ cười nói. Này giả côn xác thực hết sức ưu tú. Thần tục chỉ sợ cũng là nhìn chúng giả côn tương lai. Cho nên mới ném ra ngoài như thế mê người Việt cần làm. Đây cũng là thần tục đối giả côn một loại khảo nghiệm Nếu như giả côn hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ Cái kia mới chính thức đạt được tán thành Thần tục cũng không có ngu như vậy Trước đó hải chi thần sứ nói những lời kia Liền là nhường giả côn đi hoàn thành Ý nghĩa hướng sâu bên trong tưởng tượng Càng làm cho người nghĩ Lại Ra ra chẳng qua là hiện tại còn có một việc làm phiền ngươi Giả côn cười cười Ngày cách kia tôn nữ có thể thật là khiến người ta đau đầu a Ô là Thanh Thanh sự tình giả côn nhẹ gật đầu nghiêm túc nói Ra ra Kỳ thật ta cũng không gặp ngươi Tại huyền nguyệt đại lộc bên trên Ta có gia đình Thanh Thanh muốn là theo chân đi Ta sợ sẽ xuất hiện phiền toái Ta côn ca thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn Đây quả thực là biến tướng đang nói Ta tại bên ngoài có gia đình tôn nữ của ngươi bên này rất khó nói này nếu như đổi thành phụ thân chỉ sợ cũng muốn chùi ta côn ca nhưng gia cát nhất cách nghe xong lời này cũng có xúc động như vậy vừa mới trong lòng còn đang khích lệ dạ côn ưu tú hiện tại lại nói lên lời nói này dạ côn xem gia cát nhất cách biểu lộ có điểm quái gì trong lòng cũng phải đánh giá thấp không phải là muốn động thủ chùi ta đi Ta côn ca cái gì cũng không làm ai, nhiều nhất chẳng qua là khẩu này hai lần mà thôi. Dạ Tôn, nếu như ngươi không phải gia chủ, ta thật nghĩ đem ngươi oanh ra ngoài." Gia Cát nhất cách trầm giọng nói ra, "Cháu gái của mình hiện tại đảo biến thành thiếp thất, hơn nữa nhìn Dạ Tôn cái dạng này, vẫn là loại kia không thể vào chính đường thiếp thất." Gia Cát nhất cách chịu đựng không nổi a. Dạ Tôn cũng có thể hiểu được Dù sao mình cũng là vì người cha, huyến nghĩ một hồi cũng cảm giác nén giận. Ra ra. Ngươi trước đừng kích động. Kỳ thật ta thật chính là cử chỉ vô tâm. Không hiểu thấu chỉ làm thành hiện tại loại tình huống này. Ta ôn ca cảm giác mình xác thực vô tâm chẳng qua là khẩu này một thoáng, không nghĩ tới trực tiếp xong rồi. Ra cát nhất cách đều bị chọc sần quá mà cười lên. Ý của ngươi là nói. Là thanh thanh các nàng mặt giày mày giản quấn lấy ngươi không phải ý tứ này. Gia gia ngươi có thể hiểu thành. Này lực hấp dẫn quá lớn. Gia cát nhất cách chống liếc trong mắt nhìn xem giả côn. Trời ạ chàng trai ra mặt là thật dày đơn giản liền là vô sỉ gia gia. Ta không cùng các nàng nói rõ. liền sợ đả thương nàng nhóm. Ngươi tới thiên cung là có mục đích a là nhằm vào chu gia sao gia cát nhất cách trầm giọng chất vấn. dạ côn hơi xứng sờ lập tức che giấu cười nói nhằm vào chu gia, ta tại sao phải nhằm vào mặt khác nữ tử ngươi không đồng vào hết lần này tới lần khác đụng hai người bọn họ thanh thanh hủy chu tuấn đính hôn mà một lưu mới vừa cùng chu tuấn có đính hôn mà này hai nữ hài liền đối ngươi cảm mến ngươi đây là tại trả thù chu tuấn đi chu tuấn cũng là bị ngươi phế đi Lần này là chu hoài nhân mang ngươi đi lên đi. Giả côn không nghĩ tới. Trước mặt vị lão nhân này thế mà đều đoán được. Không hổ là tiền tiền nhiệm gia chủ. Một chút dấu vết liền có thể suy đoán ra toàn bộ. Ra ra. Ta đúng là phế đi chu Tuấn. Đó là bởi vì tại huyền Nguyệt Đại Lục phía trên chúng ta có khúc mắt. Ta vì cái gì còn muốn trả thù hắn đâu. Hắn đã được đến chính mình vốn có trừng phạt. Dạ côn tử tốn nói Dĩ nhiên sẽ không nói thật với Gia Cát Nhất Cách Ta mặc kể ngươi ra tại cái mục đích gì Vậy cũng không thể lợi dụng ta nhà Thanh Thanh Chuyện này chính ngươi nhất định phải phụ trách Nói xong Gia Cát Nhất Cách tay tay áo vung lên Quay người liền rời đi Dạ côn vốn cho rằng có thể giải quyết thích đáng Còn tưởng rằng thiên cung sẽ mở ra trình độ nhất định Xem ra cũng không phải mình chỗ nghĩ như vậy thật chính là khó làm a. Còn muốn hỏi hỏi ra cát nhất cách có biện pháp nào vùng trộm xuống? Hiện tại xem ra người khác sẽ không nói, thậm chí sẽ đi vùng trộm báo tin cho Thanh Thanh. Chẳng lẽ muốn đi tìm Chu Hoài Nhân vậy khẳng định không được. Chu Hoài Nhân nhìn chằm chằm một đầu tình nghi, hiện tại xem ra, cái kia chỉ có đi tìm Mộ Dung Khang. Mình bây giờ đắc thế Mộ dung khang nình bỡ còn đến không kịp Đảo sẽ không làm phản bội mình sự tình tới Thật sâu thở dài Giả tôn ngồi ở bên cạnh thạch đình bên trong lâm vào trong trầm tư Ngay tại lúc ta tôn ca suy nghĩ sâu xa thời điểm Huyền Nguyệt Đại lộc bên trên Thánh Thiên Thế Gia bên trong Đi qua lần trước cùng Đông Môn Thế Gia chiến đấu Thánh Thiên Gia xem như nguyên khí tổn thương nặng nề Chủ lực thương vong hơn phân nửa cho nên sau đó thánh thiên gia dùng tu thân dưỡng tính làm chủ không còn có ra ngoài gây sự cũng làm không khởi sự trừ phi thánh thiên gia có người lính ngộ tam đoạn làm gia chủ thánh thiên chiến theo sau khi trở về liền bắt đầu bế quan dốc lòng nghiên cứu tam đoạn bởi vì thánh thiên chiến biết nếu như không đột phá đến tam đoạn như vậy đông môn liền là ngũ đại thế gia lão đại đây là thánh thiên chiến không nguyện ý thấy cục diện Mà nên ngày chém giết thánh thiên ra hơn phân nửa cao thủ thủ này thánh thiên chiến là nhớ dưới đáy lòng, sẽ không quên. Phụ thân, nghe nói ra ra liền muốn đột phá tam đoạn rồi thánh thiên tuyển cung cung kính kính đứng tại phụ thân sau lưng. Tò mò hỏi, thánh thiên thành xem lấy huyền sách trên tay tịch. Lạnh nhạt nói ra, cho ngươi thêm ra ra thời gian mấy năm, chính là chúng ta thẳng hướng đông môn thời điểm. thánh thiên u tuyền tầm mắt lộ ra một tia hy vọng, phản phất đã trông thấy đông môn ra máu chảy thành sông. nhưng mà thánh thiên u tuyền chỉ sợ không biết, kỳ thật chính mình cùng thánh thiên ra một mao tiền quan hệ đều không có, mà là ngô chỉ con ruột. điểm này tố viên viên thừa nhận qua. xem thư tịch thánh thiên thành đầu đó là thật sáng lên. phu quân u tuyền uống chút canh loãng mười phần dinh dưỡng gần nhất các ngươi cũng khổ cực. Tố viên viên bưng lấy hai đêm canh tới, mang theo mỉm cười. Thánh thiên thành ngẩng đầu nhìn tố viên viên một dạng. Tầm mắt tiếp tục đặt ở thư tịch phía trên. Loại ánh mắt này, phảng phất cũng không là xem một vị thây tử. Thánh thiên Tuyền tuyển cung chính nói ra tạ ơn mẫu thân đại nhân. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 91 chương 896 tai họa ngập đầu thời tiết chuyển lạnh. Đừng cứ mãi đợi tại bên ngoài. Tố viên viên nhẹ giọng căn dặn. Đem hai bát canh loãng đặt ở trên bàn đá. Lộ ra mười phần hiền lành. Thế nhưng cũng không có đả động xem thư tịch Thánh Thiên Thành. Nhưng vào đúng lúc này. Một cỗ khí tức kinh khủng theo ra chủ lâu hướng đi truyền ra. Đem chọn cái Thánh Thiên ra bao trùm ở. Tất cả mọi người tại thời khắc này mắt lộ ra kinh hãi. Thánh Thiên Thành cùng Thánh Thiên hút quay đầu nhìn sang. trong lòng toát ra một loại cảm giác quen thuộc dạng này khí tức tại đông môn ra gặp qua đây là tam đoạn khí tức thánh thiên chiến lính ngộ tam đoạn hết thảy thánh thiên gia người khiếp sợ gia chủ theo trở về đến bế quan mới bao lâu thế mà liền lính ngộ tam đoạn đây cũng quá lợi hại khó có thể tin thánh thiên chiến bản thân thực lực cũng không tệ thiếu liền là mố một đạo ánh sáng đông môn trí bác phóng xuất ra tam đoạn Một màn kia kỳ thật nhường thánh thiên chiến khó quên. Liền là đạo ánh sáng này. Nhường thánh thiên chiến lính ngộ được kinh túy. Từ đó tại ngắn ngủi thời gian hơn một năm. Liền lính ngộ tam đoạn. Loại thiên phú này quả thật làm cho người kinh ngạc tán thán. Không hổ là thánh thiên gia chủ. Một đảo ánh sáng màu xanh lục phóng lên tận trời trong đó loáng thoáng còn có một đạo thân ảnh. Trùng thiên lục quang sáng trói dần dần biến thành ngọn lửa màu xanh lục. Phản phất muốn bùng cháy toàn bộ thiên địa. Nhiệt độ trung quanh bỗng nhiên bay lên. Loại hiện tượng này làm cho tất cả mọi người nhìn mà than thở. Càng là có chút người vui đến phát khóc. gia chủ rốt cuộc đột phá nhị đoạn. Đi đến tam đoạn. Có thực lực cùng đông môn ra chống lại. Cũng có thể làm những cái kia chết đi từ để báo thù rửa hận. Khí tức kinh khủng dần dần đạm dưới trùng thiên lục diễm chậm rãi tan biến ở chân trời, lưu lại chẳng qua là một bóng người. Chúc mừng gia chủ! Chúc mừng gia chủ! Lính ngộ tam đoạn chúc mừng gia chủ! Chúc mừng gia chủ! Lính ngộ tam đoạn chúc mừng gia chủ! Chúc mừng gia chủ! Lính ngộ tam đoạn thánh thiên gia tất cả mọi người hướng phía thánh thiên chiến chúc mừng. Kích động đến toàn thân run rẩy Nhị hội thánh thiên chiến khẽ quát một tiếng liền biến mất ở trong hư không. tộc bên trong trọng yếu nhân viên nghe được câu này. Tranh thủ thời gian tiến đến nhị hội sảnh. Khẳng định có việc lớn muốn tuyên bố. Hẳn là nhằm vào đông môn ra chiến sự đi nhị hội sảnh. Thánh thiên thành thấp giọng nói ra trước tiên rời đi. Thánh thiên tuyển hướng phía mẫu thân nói ra. Ta cùng cha trước đi qua nhìn một chút. Được. Nhìn xem trưởng phu cùng nhi tử rời đi, tố viên viên khẽ thở dài một tiếng Thánh thiên gia nghỉ hội sảnh tại toàn bộ gia chủ đỉnh cao nhất Lúc này trong điện một mảnh khí tức nghiêm nghị Mỗi người đều biết Hiện tại là thẳng hướng đông môn gia thời cơ tốt nhất Phụ thân, ngươi thật đứng ở phía dưới thánh thiên phiêu khẩn trương hỏi Loại chuyện này vẫn là chờ gia chủ xác nhận tương đối tốt Lúc này tất cả mọi người nhìn về phía thánh thiên chiến chờ lấy hắn hồi phục dù sao hắn hồi phục quan hệ đến toàn bộ thánh thiên gia vinh quang thánh thiên chiến sắc mặt cũng là hồng nhuận phơn phước rất nhiều lúc này tựa hồ cũng tươi cười rạng rỡ giống như thánh thiên gia vinh quang đem muốn tới lúc này nói cái khác đã vô dụng câu nói này đã đủ minh xác biểu thì tam đoạn dùng thành có thể báo thù rửa hận nghe được thánh thiên chiến khẳng định tất cả mọi người lộ ra mười phần phấn khởi Tầm mắt tán phát huyết tính. Bị hủy hơn một năm. Cuối cùng có khả năng báo thù truyền ta hiểu lệnh. Hôm nay chỉnh bị. Ngày mai xuất phát. Huyết tẩy đông môn thánh thiên chiến quát lạnh một tiếng. Trong lòng thầm nghĩ. Đông môn trí bác. Ngươi chỉ sợ không nghĩ tới sao lão phu hơn một năm liền lính ngộ tam đoạn. Này thật là các ngươi đông môn ra bất hạnh. Thật tốt hưởng thụ ngắn ngủi sinh hoạt. Kiếm sơn đến lúc đó biến thành một cái biển lửa phải ra chủ tất cả mọi người gầm thét một tiếng. Khí thế nhảy lên tới cực hạn. Người ở chỗ này bên trong. Cũng có huyên để tỉ mũi chết tại lần kia đối chiến bên trong. Lại không lâu nữa. Cuối cùng có khả năng mở mày mở mặt tàn đi thánh thiên chiến không có nói qua nhiều. Chuẩn bị cuối cùng chuẩn bị chiến đấu. Mọi người mang theo hy vọng quay người rời đi. Một người trong đó đem cửa điện mở ra. Vẻ mặt vui vẻ tựa hồ xuất hiện nghi hoặc, chỉ thấy cung điện ngoài cửa đứng tại một người, Cách này người ăn mặc một bộ màu đen vải bố áo choàng, lộ ra mười phần thần bí, vẻ mặt mang theo đen mặt lạ sắc, vết gì loang lổ, thậm chí liền con ngươi đều thấy không rõ lắm, cả người tản ra một cỗ tà áp, nhìn xem để cho người ta mười phần không thoải mái, mọi người sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái. cảm giác kẻ đến không thiện a thánh thiên chiến nhìn xem cách này người trầm giọng hỏi các hạ người nào tới ta thánh thiên gia cần làm chuyện gì giết các ngươi người áo đen thanh âm khá là quái dị mười phần khàn giọng giống như dây thanh bị đánh một cái kết giống như thánh thiên vân làm ra chủ lão tam lúc này đứng dậy quát lạnh một tiếng ngươi cho rằng đây là nơi nào Đây chính là thánh thiên gia không phải bất luận cái gì người có thể tại đây bên trong dương oai người áo đen đầu chậm rãi chuyển động. Cho người ta một loại mười phần thẻ ngừng lại cảm giác. Thánh thiên vân nắm thật chặt lông mày. Nhìn cái gì vậy đi chết một tố cương phong từ trên người thánh thiên vân phát ra. Nắm tay phải mang theo gào thép chi phong đánh út về phía người áo đen đầu. Không phải hắn thánh thiên vân khoác lác. Một quyền này nếu là đánh chúng Bất luận cái gì vật thể đều sẽ vỡ ra bị một tiếng Thánh Thiên Vân một quyền này thực thật đánh vào người áo đen trên mặt. Chính xác là cái kia mặt nạ sắt lên. Một cỗ sóng khí lập tức tàn ra. Thánh Thiên Vân phản phất trông thấy người áo đen bị chính mình đánh vỡ. Trên mặt mang theo nụ cười chiến thắng. Nhưng rất nhanh Thánh Thiên Vân ý thức được không thích hợp người áo đen này mặt nạ đều không phá cái này sao có thể điều đó không có khả năng đó a tất cả mọi người lộ ra mười phần kinh ngạc. Thánh Thiên Vân thực lực không tệ. Không nên có thể như vậy ngay tại Thánh Thiên Vân thất thần thời điểm. Thủ đoạn bỗng nhiên bị người áo đen bắt lấy. Sau đó đã nhìn thấy người áo đen đưa tay. Hắc hổ đào tâm một khỏa nhảy lên tâm xuất hiện tại áo đen trong tay của người. Mà Thánh Thiên Vân nhìn xem người áo đen trong tay tâm Có chút xuất thần Cảm giác ngực có chút mát mẻ Giống như có chút lọt gió Tất cả mọi người không thấy gió Trừ người áo đen động tác Chỉ nhìn thấy người áo đen tay trái chế Chỗ Thánh Thiên Vân thủ đoạn Sau đó tay phải liền xuất hiện tâm Hắn sao có thể nhanh như vậy Đứng ở bên cạnh Thánh Thiên Tuyền sầm mặt lại Người áo đen này tư nhiên như thế lợi hại Hiểu rõ đến có chuẩn bị Thánh Thiên Chiến nhìn xem lão tam cứ như vậy bị móc tim. Cả người theo sảng khoái lâm vào thật sâu ngốc trệ. Lúc này toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Mãi đến bịt một tiếng. Thánh Thiên Vân thân thể ngã trên mặt đất. Hơi hơi co rắp mấy lần. liền không còn có động. Thế nhưng tầm mắt lại nhìn xem đài bên trên phụ thân. Thánh Thiên Chiến. phảng phất tại nói. Phụ thân. Giúp ta báo thù người áo đen đem trong tay tâm bóp nát Hướng phía mọi người nói Hôm nay không chỉ là các ngươi Hết thảy thánh thiên gia người đều phải chết mặc kệ nam nữ già trẻ ngươi đến cùng là ai Ta thánh thiên gia cùng ngươi có cừu hận gì thánh thiên thành tức giận chất vấn Người áo đen cũng không vội vã Từ tốn nói Ta và các ngươi thánh thiên gia không có có cầu hận Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng ta diệt các ngươi cả nhà là Đông môn ra những ngươi tới Thánh Thiên chiến chất vấn. Nho nhỏ Đông môn ra còn không cách nào làm cho ta biện pháp. Người áo đen mang theo thật sâu cao ngạo. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 91 chương 897 ngươi quả nhiên là thần tộc không phải Đông môn. Này xét là người nào? Lúc này Thánh Thiên chiến vẻ mặt phá lệ ngưng trọng. Cái này người thực lực rất mạnh. Tất cả mọi người ở đây chỉ sợ đều không phải là đối thủ cũng chỉ có vừa mới lính ngộ tam đoạn chính mình mới có sức liều mạng. Việc cấp bách vẫn là làm cho tất cả mọi người rời đi thì tốt hơn. Thánh thiên gia đã không chịu đựng nổi lần nữa bị tàn sát. Nếu như lại bị giết. Thánh thiên gia chỉ sợ muốn theo cổ lão thế gia xóa tên. Thánh thiên thành mang theo tất cả mọi người rời đi nhanh thánh thiên chiến gầm thép một tiếng. Nhìn xem nằm dưới đất thánh thiên vân. Thánh Thiên Chiến không có thời gian bi thương. Thánh Thiên Thành nghe xong cấp tốc cảm ơn tới. Lên tiếng hô, Mọi người phân tán chạy tất cả mọi người chú ý không là cái gì. dồn dập hướng phía bốn phương tám hướng chạy đi. Nóc nhà lập tức bị xuyên phá. Mà Thánh Thiên Chiến gầm thét một tiếng. Tay cầm vừa nắm đang bế quan trong phòng treo một thanh kiếm, Thân kiếm bắt đầu đong đưa. Canh một tiếng. Lời kiếm ra khỏi vỏ đâm rách vách tường Mang theo tiếng thép hóa thành một đạo ngân mang rơi vào thánh thiên chiến trong tay Đối mặt mạnh mẽ như vậy đối thủ thánh thiên chiến trực tiếp bày ra tam đoạn Viêm tà ảm nhận theo thánh thiên chiến hét lớn một tiếng Khí tức cả người lần nữa điên cuồng tăng lên Toàn bộ nghỉ hội sảnh trong nháy mắt sụp đổ Trong tay lưới kiếm trồi lên lục diễm. Cố này lục diễm theo lưới kiếm chậm rãi bao trùm ở thánh thiên chiến thân thể. Trước mắt thời gian, thánh thiên chiến thân ảnh liền bị lục diễm nuốt trưởng lấy đi. Lúc này căn bản thấy không rõ so lắm thánh thiên chiến mặt. Chỉ nhìn thấy lục diễm hình dạng người. Chỗ phát ra khí tức để cho người ta kinh ngạc tán thán. Cách này là tam đoạn cùng nhị đoạn có thiên địa chi điểm. Người áo đen cũng không có đi truy đuổi những cái kia chạy trốn người. Nhìn trước mắt Thánh Thiên Chiến. Lưỡng lự mang theo mặt nạ. Thấy không rõ lắm biểu tình biến hóa. Người thế mà lính ngộ tam đoạn. Người áo đen cuối cùng nói một câu nói. Mặc dù chỉ là một câu. Nhưng đủ để cho thấy người áo đen cũng không nghĩ tới. Thánh Thiên Chiến lúc này bật hết hỏa lực. Trước đó chẳng qua là lính ngộ tam đoạn dẫn phát thiên tượng. Đây thật ra là lần thứ nhất biến thành tam đoạn bộ dáng. Loại cảm giác này nhường Thánh Thiên Chiến cảm thấy Thần ma đều có thể chém giết. Chớ nói chi là trước mắt người áo đen này Thánh Thiên Chiến tàn ra sát ý Lạnh giọng nói ra Lão Phu hôm nay muốn đem ngươi ngàn đao bầm thay lính ngộ tam đoạn Ngươi có tư cách nói lời như vậy Đáng tiếc nhìn ngươi tình huống này Hẳn là vừa mới lính ngộ không lâu đi Người áo đen tựa hồ hiểu rất rõ tam đoạn Thánh thiên chiến trầm giọng nói ra. Xếp ngươi đủ để thật sự là có chút chờ mong tam đoạn lực lượng. Tới đi người áo đen quát lạnh một tiếng. Toàn thân bộc phát ra lệ khí. Này loại lệ khí thế mà hóa hình. Màu đỏ khí xiếm quay quanh tại người áo đen bên người. Loại hiện tượng này cũng là rất hiếm thấy. Đạo lực đều là hiện lên màu trắng. Thậm chí vô hình. Mà này loại thấy đều chưa thấy qua. Cho nên Thánh Thiên Chiến trầm giọng nói ra. Ngươi không phải huyền nguyệt đại lục bên trên người có phải hay không huyền nguyệt đại lục bên trên người. Cùng chúng ta chiến đấu không có quan hệ. Người áo đen tựa hồ hết sức phá giải nhận thức tam đoạn lực lượng, dĩ nhiên ngữ khí vẫn là hết sức tự tin. Thánh Thiên Chiến lập tức chất vấn. Ngươi là thần tục phái tới thật tốt chiến đấu. Không cần nhớ mặt khác. Ta sợ ngươi chờ chút mất mạng lời này vừa mới nói xong. Tầng mây xuất hiện một tia chớp, trực tiếp bay xuống. Người áo đen hai tay vừa nắm, quanh một cỗ kinh khủng sóng khí đem chung quanh phòng ốt toàn bộ ném đi. Chỉ thấy một thanh tia chớp hình dáng thương xuất hiện tại áo đen trong tay của người. ngươi quả nhiên là thần tục Thánh Thiên Chiến lạnh giọng nói ra. Nếu như trước đó là suy đoán, như vậy trông thấy này món vũ khí. Thánh Thiên Chiến liền có thể kết luận. Thần tục không vẹn vẹn chỉ là chế tạo thần kiếm. Trong đó còn bao hàm vũ khí khác. Nhưng thần kiếm chiếm đa số mà thôi. Mặt khác thần khí bởi vì hiếm thấy. Đều là thần tục cao thủ có được. Vũ khí trong tay của người nọ rõ ràng cũng có thần kiếm phía trên khí tức cho nên liền có thể suy đoán. Người áo đen cười lạnh một tiếng. Thì tính sao? Hôm nay các ngươi thánh thiên gia một cách cũng đừng nghĩ rời đi thánh thiên chiến vừa định chất vấn Chỉ thấy nguyên bản chạy mọi người lại trở về Cách này khiến thánh thiên chiến giận dữ Các ngươi trở về làm gì phụ thân Thánh thiên gia đã bị kết giới phong tỏa Chúng ta vô phương mở ra Thánh thiên thành trầm giọng nói ra Một đôi tầm mắt nhìn trầm chằm người áo đen Nhìn xem người áo đen vũ khí trong tay Tựa hồ nghĩ tới điều gì Thánh thiên chiến trong tay viêm tà ảm nhận lắc một cái tựa hồ muốn dùng tam. Đoạn lực lượng. Đem lên trống không kết giới thùng xuyên. Để cho thánh nhân ra người rời đi nhưng người áo đen tử tốn nói. Thánh thiên chiến. Ngươi một kiếm này xuống. Cái kia chính là tự tay hủy đi toàn bộ thánh thiên gia. Thánh thiên chiến lông mày siết chặt, ngước đầu nhìn lên bầu trời cũng không có cảm giác mặt khác. Này vết sách kết giới muốn giải trừ. Có hai loại phương pháp. Một loại là ta cởi ra. Một loại là lực lượng cường đại cởi ra. Chẳng qua là này loại man lực cởi ra sẽ sinh ra mạnh mẽ đao gió. Kết giới bên trong sẽ bị đao gió sán nát. Ta nhìn một chút. Ngoại trừ hai chúng ta có thể còn sống sót. Những người khác chỉ sợ không có. Người áo đen mang theo ý cười nói ra như vậy điều này không khỏi làm tất cả mọi người xứng sờ. Cảm giác sau lưng mát lạnh Nếu như vừa mới thật giải khai Tất cả mọi người muốn chết còn tốt thực lực yếu Không có cởi ra Các ngươi thần tộc muốn giết người diệt khẩu thánh thiên chiến chất vấn Như là đã biết cái kia cũng không cần hỏi quá nhiều Người áo đen chậm rãi huy vũ một thoáng trong tay điện thương Mấy đảo lôi điện không chịu khống chế bốn phía tàn ra a bốn năm người chạy cũng không kịp trực tiếp bị điện giật tầm tạm tràng lưu lại than tốc thi thể nhưng thánh thiên chiến trong lòng không có gợn sóng bởi vì người trước mắt là thần tục phái tới như vậy đã định trước thánh thiên gia khó thoát khỏi cái chết vì sao lại dạng này vừa mới vừa lính ngộ tam đoạn có cơ hội tìm đông môn lão thất phu báo thù rửa hận thần tục thế mà đánh tới này đông môn ra có phải hay không có thần tục phù hộ chúng ta thánh thiên gia làm thần tục hiệu lực tại sao phải như thế đối đãi với chúng ta thánh thiên thành gầm thép một tiếng làm thần tục hiệu lực người không biết chuyện lập tức nghi hoặc kỳ thật loại đại sự này chỉ có lệ thuộc trực tiếp thánh thiên gia người mới biết Bằng chi căn bản cũng không biết có việc này bằng không thì thánh thiên gia những cái kia triệu hoán chi phù từ đâu tới đều là thiên cung truyền xuống Ta một số chuyện ta cũng không biết có lẽ là các ngươi năng lực làm việc kém. Không có khả năng có phải hay không xảy ra chuyện. Cho nên muốn giết chúng ta diệt khẩu. Các ngươi yên tâm đi. Ta thánh thiên gia người thủ khẩu như bình thánh thiên chiến vẫn là cực lực thuyết phục. Chính mình có thể cùng hắn một trận chiến. Thế nhưng những người khác không được. Này loại chiến đấu. Bọn hắn coi như đứng ở bên cạnh nhìn xem liền sẽ chết. hiện tại hoặc là bị kết giới giết chết hoặc là bị chiến đấu bắn tung tói giết chết không có còn sống khả năng tất cả mọi người lộ ra tuyệt vọng làm gia tộc gì đột nhiên biến thành làm thần tộc làm việc người bản lãnh này chuyện tốt a vì cái gì thần tộc muốn như thế đối với mình không nghĩ ra cũng không muốn nghĩ hiện tại chỉ muốn nếu như mạng sống thủ khẩu như bình người áo đen lẩm bẩm một tiếng Quét nhìn chung quanh tất cả mọi người Phản phất tại nói nguyên bản chỉ mấy người các ngươi biết Hiện tại tất cả mọi người biết Làm sao có thể thủ khẩu như bình Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 91 chương 898 lại là cái kia đầu chọc thánh thiên chiến âm ao nói ra Lão Phu có thể dùng tính mệnh cam đoan Sẽ không có một người nói ra thánh thiên chiến Các ngươi thánh thiên gia đã định trước hôm nay muốn bị diệt Ta chẳng qua là phụng mệnh làm việc mà thôi Vậy ngươi nói Đến cùng là vì cái gì thiên cung có phải hay không xảy ra chuyện rồi Thánh thiên chiến chưa từ bỏ ý định Coi như muốn chết Cũng muốn biết rõ ràng đầu đuôi sự tình Đã ngươi nghĩ như vậy biết Ta sẽ nói cho ngươi biết một sự kiện thiên cung ra chủ đổi Thần sứ cũng đổi Nghe được câu này Thánh thiên chiến liền biết Thiên cung là xảy ra chuyện Mà lại là việc lớn. Liên gia chủ đều bị rơi xuống thậm chí thần sứ đều đổi vậy bây giờ là ai làm gia chủ thánh thiên chiến nhìn một chút có cơ hội hay không? Nếu như là người quen biết đâu nghe nói là một cách gọi giả côn. Trở thành trưởng quản thiên cung thần sứ. Tạm đại gia chủ chức. Người áo đen từ tốn nói cũng là thỏa mãn thánh thiên chiến nguyện vọng. Nghe được giả côn hai chữ này tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt một chút. Thánh thiên chiến đám người càng là mộng bức trong đầu ý nghĩ đầu tiên chính là cùng tên. Là cái đầu trọc sao thánh thiên hút Tuyền vô ý thức hỏi. Người áo đen nhẹ gật đầu đúng là một người đầu trọc Thế nào lại là hắn thánh thiên hút Tuyền phó có thể tin. đông môn mộng nhi tử. Cư nhiên trở thành thiên cung thần sứ. Mà lại tạm đại gia chủ cách này sao có thể giả côn rõ ràng tại huyền nguyệt đại lục. Làm sao lại cùng thiên cung có liên hệ. Cho dù có liên hệ, cũng không có khả năng làm thần sứ A Thánh Thiên Chiến hiện tại còn nhớ rõ ngày ấy. Đông môn mộng cùng dạ côn tới cửa. Tiểu tử kia mời phần cuồng. Nhưng sự thật chứng minh. Hắn có cuồng vốn liếng hiện tại thế mà xuống tay với chính mình các ngươi nhận biết người áo đen nghi hoặc hỏi. Mọi người lập tức xứng sờ, làm sao có thể không biết mà lại có thù. Nhưng mà Thánh Thiên Chiến đột nhiên cười một tiếng. Dĩ nhiên nhận biết Chúng ta quan hệ mười phần tốt Năm ngoái giả côn còn đăng môn Chúng ta mười phần muốn tốt Nghe được gia chủ tiểu nói này Tất cả mọi người biết Hiện tại chỉ có giả côn mới có thể cứu chính mình Cho nên dồn dập phù họ Hy vọng hắc y nhân kia xem ở giả côn trên mặt mũi Không nên mở ra sát giới Chỉ cần tránh thoát hiện tại Như vậy còn có cơ hội lật bàn Ha ha, các ngươi coi là giả côn có thể cứu ngươi nhóm sao theo người áo đen Tất cả mọi người hy vọng trong nháy mắt sụp đổ Cũng là bởi vì vị này giả côn Các ngươi mới muốn chết Đương nhiên giả côn nếu như ý thức được Khẳng định sẽ tới cứu các ngươi Nhưng giả côn bây giờ còn tại thiên cung Ta phải đổi tại trước khi hắn tới Đem toàn bộ các ngươi giết Tuyệt vọng là cái gì tất cả mọi người hiện tại thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ. Dạ côn là cửu nhân. Hiện tại là thủ càng thêm thủ. Nhưng chính là cách này kẻ thủ. Hiện tại chỉ có hắn tự mình mới có thể cứu mình mọi người hiện tại cũng là hy vọng giả côn tranh thủ thời gian đến. Dạng này thánh thiên gia mới có thể giữ được. Tốt. Các ngươi thời gian trì hoãn đã đủ nhiều. trò chuyện cũng không xê xích gì nhiều. Bắt đầu đi người áo đen cảm giác đến thời gian không sai biệt lắm. Không thể lại mang xuống. Lại kéo đi xuống. Giả côn tới liền không dễ làm. Thánh thiên chiến biết việc đã đến nước này. Không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có chiến đem cái này người giết. Thánh thiên gia còn có cơ hội thánh thiên thành. Nhưng tục bên trong tất cả mọi người tránh tốt thánh thiên chiến trầm giọng quát Đúng thánh thiên thành trầm giọng nói ra. Người áo đen khẽ cười nói, không cần phải vậy. Mọi người hơi xứng sờ. Chỉ thấy người áo đen đem trong tay điện thương vung ra. Vô số lôi điện theo điện thương tản ra. Toàn bộ thánh thiên gia lâm vào một cái biển lửa. Nhưng người áo đen mục đích không phải cách này, mà là chính mình bày kết giới. Không thánh thiên chiến tuyệt vọng hô trơ mắt nhìn điện thương sông lên kết xới. Lúc này tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn vùng trời tầm mắt hoàn toàn tính mịt. Bầu trời bỗng nhiên toát ra ánh sáng màu vàng ấm. Tất cả mọi người con người bị hào quang nơi bao bọc. Kết giới bị xuyên phá. Vỡ vụn kết giới hóa thành bụi trần dần dần tan biến. Thế nhưng cái gọi là đao gió cũng chưa từng xuất hiện. Không có không có quá tốt rồi không biết là người nào. Lúc này phát ra vui sướng tiếng kêu to. Phàn phất trở về từ cõi chết. Thánh thiên chiến cũng hơi xứng sờ, nhìn về phía cách đó không xa người áo đen cảm giác hắn không giống như là lừa gạt người. Ngay tại lúc mọi người dùng vì sự tình gì đều sẽ không phát sinh thời điểm. Nguyên bản vỡ tan kết giới trong nháy mắt lần nữa thống chiêu. Nhưng lúc này kết giới đã không phải là trong suốt. Mà là như là các bụi vật thể. a a mọi người nghe thấy cách đó không xa truyền đến hoảng sợ tiếng kêu to thánh thiên chiến lập tức tan biến tại tại chỗ người áo đen cũng không có ngăn cản đứng tại chỗ lẳng lặng chờ lấy những người khác mặt xám như cho bọn hắn biết sát lục bắt đầu thánh thiên ra xong mặc dù thánh thiên chiến đi cứu người thế nhưng tiếng kêu thảm thiết vẫn không có dừng lại trong đó còn kẹt lấy phòng ốt sụp đổ thanh âm Đủ rồi Thánh Thiên Chiến bỗng nhiên lại xuất hiện gào thét một tiếng. Thánh Thiên Chiến cho là mình có thể cứu người thế nhưng hắn sai này loại kết giới phía dưới, hắn chỉ có thể tự vệ. Người áo đen không nói gì trên người huyết hồng khí tức đem chính mình bao phủ ở bên trong. Phụ thân Thánh Thiên Phiêu thì thảo hô. Thánh Thiên Chiến nhìn về phía mình đại nhi tử tựa hồ nghĩ đưa tay bắt lấy. Phúc phúc một tiếng thanh âm rất nhỏ vang lên thánh thiên phiêu toàn thân chấn một thoáng con mắt như chuông đồng phồng lên Sau ba hơi thở thánh thiên phiêu vai trái đến phải bụng dần dần trượt xuống như là bị lưới sao tốc độ cao cắt mất Phúc phúc phúc không đến một hơi công phu Thánh thiên phiêu thân thể bị đao gió cắt đến đập tan Một vũng máu vẩy rơi trên mặt đất Lộ ra là như vậy nhìn thấy mà giật mình không ta không muốn chết bên trong một cái người chịu không được áp lực quay người liền bay đi Âm bầu trời toát ra đẹp đẽ suối máu thánh thiên u tuyền ngốc ngốc đứng tại chỗ không hề nghĩ rằng mạnh mẽ thánh thiên gia sẽ rơi xuống hôm nay mức độ lần trước là bởi vì giả côn mà lần này cũng là bởi vì giả côn cái này giả côn tựa như một cái ma chú cha thánh thiên u tuyền nhìn trước mắt thân ảnh hô Thánh Thiên Thành quay đầu nhìn thoáng qua Thánh Thiên Húc Tuyền. Ánh mắt mang theo dị dạng. Mặc dù biết này không phải mình tự mình. Thế nhưng cũng là từ nhỏ nhìn xem lớn lên. Nhắm mắt lại, rất nhanh liền đi qua. Thánh Thiên Thành nhẹ nói ra, đã vô lực phản kích. Thánh Thiên Húc Tuyền lúc này trong đầu thổi qua rất nhiều hình ảnh. Những hình ảnh này đều là mỹ hảo. Chính mình cưới đông môn mộng đi đến nhân sinh đỉnh phong. Nhưng đột nhiên một người đầu chọc xuất hiện, đem tất cả mộng đẹp toàn bộ đánh vỡ. Ta không cam lòng Thánh Thiên tuyền quát lớn vẫn chưa xong cả người biến thành học dòng máu. Nghe được nhi tử hô to âm thanh Thánh Thiên Thành nhìn phụ thân liếc mắt, lập tức nhắm mắt lại. Thánh Thiên Chiến nhìn xem nhi tử từng cái từng cái chết ở trước mắt cả người đều ngây người. Mà toàn bộ Thánh Thiên gia bị quấy đến đập tan Hết thảy tất cả biến thành bụi phấn chỉ để lại bằng phẳng đất đai Thế nhưng tam đoạn thánh thiên chiến cũng không có thu đến tổn thương trên người lục diễm bảo vệ hắn Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 91 chương 899 cường cường quyết đấu lúc này thánh thiên chiến đứng tại bằng phẳng đất đai phía trên Đã từng rực rỡ thánh thiên gia phảng phất xuất hiện ở trước mắt Trung quanh tràn đầy tiếng cười cười nói nói Nhưng rất nhanh Này chút tiếng cười cười nói nói biến thành thống khổ gào thét, Mọi người bị hỏa hoạn đốt cháy chạy như điên. Lập tức bị quấy thành bọt máu. Hết thầy tất cả trong khoảnh khắc hóa thành tư không. Nổi giận bên trong thánh thiên chiến khí tức dần dần kinh khủng. Chỉ sợ ngay cả chính hắn cũng không biết. Trên người lục diễm bên trong bóng nhiên toát ra kim diễm. Cả hai trộn lẫn làm cùng một chỗ. Nguyên bản bầu trời trong xanh dần dần ảm đạm xuống. Dầm dầm dầm tiếng sấm gào thét phản phất muốn sỏ xuyên qua thương không cuồng phong bạo vũ cuốn tới ao áo ào, ào ào mưa xào tầm tá tưới tiêu tại đại địa phía trên Cũng rơi vào hai người chung quanh Nhưng có khí tức cường đại bọn hắn Giọt mưa căn bản cũng không có tiếp xúc đến thân thể của bọn hắn ngươi đổ tộc nhân ta Hôm nay ta giống trời xanh thể Không tiếc bất cứ giá nào đưa ngươi chém xếp thánh thiên chiến đem trong tay viêm tà ảm nhận chậm rãi sơ lên. Kiếm chỉ người áo đen. Giọt mưa còn không tiếp xúc đến lưới kiếm trong nháy mắt liền bốc hơi đi. Người áo đen hai tay cầm thương, khí thế lần nữa tăng lên, hồng mang trùng thiên. Trong tay của ta đỏ nhật thương đem đánh nát ngươi huyến tưởng. Tới đi thánh thiên chiến nhìn một chút là ngươi tam đoạn lợi hại. Vẫn là trong tay của ta đỏ nhật thương lợi hại rầm rầm rầm thương không lôi thiên bỗng nhiên tụ tập. Hướng phía người áo đen trong tay đỏ nhật thương đánh tới. Xì xì xì cả vùng bị lôi thiên ăn mòn. Mà người áo đen trong tay đỏ nhật thương càng là quang diệu vạn trưởng. So nguyên bản còn muốn nồng hậu dày đặc. Tại người áo đen chung quanh thân thể còn có màu bạc điện quang quay quanh. Hai người kia đặt ở toàn bộ huyền Nguyệt Đại Lục phía trên. Đó cũng là có thể phái thượng hào Tối thiểu có thể đi vào huyền nguyệt đại lục 10 vị trí đầu Lên cơn giận dữ thánh thiên chiến siêu cường phát huy tam đoạn lực lượng Căn bản cũng không giống một cách vừa mới lính ngộ tam đoạn người Này loại mạnh mẽ làm người cảm thán cừu hận là có thể khiến người ta điên cuồng đi chết đi không có lòe loẹt chiêu thức Có chẳng qua là diệt tục mối thù làm thánh thiên chiến sơ lên viêm tà ảm nhận thời điểm Mũi kiếm bắn ra một đoàn xương mù. Đoạn này xương mù trên không trung hóa thành một cái hình người. Chẳng qua là cái này hình người chỉ có nửa người trên. Chẳng qua là tại người áo đen trong mắt, này hẳn không phải là người, chẳng qua là có người hình dạng. Theo viêm tà ảm nhận rơi vào. Bóng người dương lên nắm đấm. Này nâng lên nắm đấm động tác phản phất muốn rút khô tất cả không khí. Tam đoạn lực lượng thực sự quá kinh khủng, người áo đen lúc này trong lòng đều kinh ngạc vạn phần. Nhưng chỉ là kinh ngạc mà thôi. Người áo đen không có e ngại. Gầm thép một tiếng. Truy nhật trong tay đỏ nhật thương hóa thành một tia điện hướng phía viêm tà ảm nhận phóng đi. Tỏa ra quang diệu phảng phất muốn đem chọn cái thiên địa chiếu sáng. dọa người khí tức bao phủ đại địa. chung quanh một chút tại một thương này phía dưới lần nữa dẹp tan chết thánh thiên chiến gào thét một tiếng. Một quyền này mang theo diệt tục mối hận. Sức mạnh bùng lên hủy thiên diệt địa hư hóa ra tới bóng người chậm rãi đánh ra một quyền này. Mặc dù thoạt nhìn động tác rất chậm. Thế nhưng đẩy bóng người hướng về phía trước huy quyền. Toàn bộ thế giới phản phất đều muốn đòn lại. Mặt đất căn bản là không chịu đựng nổi này xông quyền lực lượng. Trong nháy mắt sụp đổ. Trước nắm đấm vật sở hữu thể hóa thành bụi trần. Quang quang là này quyền phong liền để đỏ nhật thương quang diệu ảm đạm không ít. Ta tôn ca nếu là thấy một quyền này khẳng định cũng muốn đến thử xem đến cùng là ai quyền phong lợi hại. Người áo đen dưới mặt nạ sắc mặt có chút ngưng trọng thánh thiên chiến phát huy ra tam đoạn phản phất đạt đến một loại đỉnh phong. Không thể lật thuyền trong mưng người áo đen hai tay tốc độ cao kết ấm. Chủy nhật kiếm thánh thiên chiến thấy được. Thế nhưng hắn không quản được nhiều như vậy. Một quyền này liền lấy mạng của hắn chỉ thấy bầu trời tăm tối bỗng nhiên xuất hiện một tia sáng. Này một tia sáng trên tầng mây. Dần dần. Ánh sáng càng ngày càng gần. Phản phất có đồ vật gì muốn xông ra tầng mây. oanh chỉ thấy một thanh kim sắc cử kiếm từ trên trời sáng xuống thánh thiên chiến. Lông mày siết chặt nếu như đông môn mộng tại đây bên trong. Khẳng định cũng sẽ nhận biết sản này tự kiếm bởi vì cái này là hình kiếm đông môn ra hình kiếm đều là vỡ tan Nhưng này nắm hình kiếm là mới tinh phảng phất vừa mới bị chế tạo ra đến Trên thân kiếm còn có gan mùi vị Tổn hại hình kiếm đều uy lực lớn như vậy Này mới tinh hình kiếm vẫn phải hỏa tốc hạ xuống hình kiếm đâm rách không khí Mũi kiếm ánh lửa bắn ra bốn phía Mặt đất cái nào chịu đựng nổi dạng này xông vào. Này hình kiếm cũng còn không rơi xuống. Mặt đất trước hết đổ sụt. Mặt đất ta con mẹ nó đến cùng chọc người nào. Vì cái gì mỗi lần bị thương này tổng là chính mình. Thánh thiên chiến không có thu chiêu. Mà là tiếp tục oanh quyền. Có một mạng chống đỡ một mạng ý nghĩ. Cái này khiến người áo đen có chút ngoài ý muốn. Cảm thụ quyền phong xâm nhập. Người áo đen đem hết thảy bảo mệnh pháp khí xuất ra Lập tức trên thân ngũ quang thập sắc Mà thánh thiên chiến cũng giống như nhau Mặc dù hình kiếm mục tiêu là viêm tà ảm nhận Thế nhưng trùng kích vào tới dư ba mười phần kịch liệt lão phu hôm nay cho dù chết Cũng muốn đánh chết ngươi tên xuất sinh này thánh thiên chiến gầm thét một tiếng Viêm tà ảm nhận phảng phất có thể cảm nhận được chủ nhân phấn nộ Nắm đấm tăng nhanh tốc độ mà bầu trời hình kiếm lúc này ầm ầm hạ xuống oanh một tiếng trầm thấp vang trầm toàn bộ thế giới phảng phất đều yên lặng nhưng ngay lúc này mặt đất bắt đầu nhúc nhích rầm rầm rầm mặt đất bắt đầu quay cuồng xông thẳng tới chân trời dùng hình kiếm làm trung tâm cuồn cuộn lấy người áo đen thấy hình kiếm hạ xuống đem bóng người cánh tay chặt đứt thuận tiện đem viêm tà ảm nhận cùng một chỗ chặt đứt Vốn cho rằng triệt tiêu thế nhưng người áo đen sai Tay là chặt đứt Thế nhưng nắm đấm vẫn là đang di động quy lực còn tại oanh to lớn khí tức nổ tung Thành hình quạt tản ra Toàn bộ mặt đất bị tàn phá đến chia năm xẻ bảy Hình thành lớn hú to hoa Đây là hai người chiêu thứ nhất chỉ làm thành như thế tràng diện Cho nên nói Coi như ghét giới không giết chết thánh thiên gia người Làm hai người đánh sau khi thức dậy Này loại kinh khủng bắn tung tói tổn thương Cũng sẽ đem thánh thiên ra người toàn bộ giết chết Lúc này dư ba vẫn còn Trong không khí khí tức mười phần trầm trọng Một chút đá vùng cũng không có rơi xuống Thậm chí còn nổi bồng bềnh giữa không trung. Này cũng nói, hai người khí tức đều không gián đoạn Nói cách khác, hai người hiện tại hoàn hảo Nhưng liền muốn nhìn người nào tình huống kém một chút. Khói mù tràn ngập. Theo mưa to thanh tẩy, khói mù rất nhanh tán đi. Chỉ thấy một đảo ánh bạc như ẩm như hiện. Xuất hiện trước nhất liền là người áo đen. Lúc này người áo đen trên người màu bạc sòng điện mười phần không ổn định. Đức quãng. Trên người áo bào đen chỉ còn lại có tay áo, liền đen mặt nạ sắt đều phá một nửa, lộ ra nửa bên mặt. Nếu như nếu như giả côn tại đây bên trong, khẳng định sẽ nhận biết này nửa bên mặt đáng tiếc giả côn cũng không có ở. Tại người áo đen đối diện đen ghịp một màu, nhìn không thấy đồ vật gì. Nhưng vào đúng lúc này trong bóng tối lói lên một đảo lục mang, mặc dù rất yếu, nhưng vẫn là có thể trông thấy. Lục mang ánh sáng dần dần sáng lên. Khí tức kinh khủng lần nữa ngưng tụ nguyên bản đức gãy viêm tà ảm nhận nổi lơ lửng. lại lần nữa kết hợp rơi vào Thánh Thiên Chiến trong tay. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm, 91 chương 900 chết tại nói nhiều oanh Thánh Thiên Chiến trên người Lục Mang điên cuồng tăng vọt. Ánh vàng quang diệu tại Lục Mang bên trong dần dần hình thành. Cả hai lần nữa dung hợp rất tốt, rất nhiều năm không ai để cho ta thổ thương. Ngươi là người thứ nhất, người áo đen lạnh giọng nói ra. Tức giận Thánh Thiên Chiến nhìn xem người áo đen nửa bên mặt Cũng không có có bất kỳ ấn tượng nào Không biết Ta không là cái thứ nhất thương ngươi người Mà là người đầu tiên giết ngươi Thánh Thiên Chiến lạnh giọng nói ra À Ha ha ha ha ha Người áo đen tiếng cười dần dần tùy tiện lên Trong tay ngưng tụ Đỏ nhật thương xuất hiện lần nữa trong tay Thánh Thiên Chiến nhìn xem bên cạnh to lớn hình kiếm Từ tốn nói Xem ra ngươi tại thần tộc địa vị không thấp Tới đi Nhìn một chút là kiếm pháp của ngươi lời hại Hay là của ta thương pháp lợi hại người áo đen gầm thét một tiếng Xem ra không hề giống mặt ngoài nhẹ nhàng như vậy Phản mà bây giờ thánh thiên chiến mười phần bình tĩnh Lực lượng cường đại cho hắn biết Đối phương không có áp chủ bài Như vậy đã thắng người áo đen hóa thành một tia chớp bay thẳng thánh thiên chiến Thánh thiên chiến vẻ mặt siết chặt Chân phải chừng một cái Dưới chân trong nháy mắt nổ tung. Một trắng một xanh hai bóng người mánh liệt va chạm, mặt đất bị thương lần nữa. Lúc này hai người không có lần nữa phóng đại chiêu. Dù sao này đại chiêu không phải nói thả liền có thể thả. Cần ngưng tụ hiện tại so liền là thân pháp. So là ý thức. Xem ai càng thêm từng chảy. Xem ai trước hết nhất sai lầm. Thánh thiên chiến không cần nói. Dù sao cũng là bên trên thiên tuế người Tại kiếm pháp tạo nghệ phía trên Cũng là có sung túc Nếu như nói cứng không đủ Đó cũng là vừa mới lính ngộ tam đoạn Còn chưa kịp tốt hơn hoàn thiện Rất nhiều chiêu thức còn không có mở phát ra tới Nhìn như Không có khai phá Nhưng bây giờ nhiều một chiêu Đó cũng là một loại thắng lợi Mà lại theo vừa mới một chiêu kia đến xem Viêm tà ảm nhận chỗ huyến hóa ra người tới ảnh Chỉ có một cách nửa người trên Cách này cũng có thể nói rõ Nửa người dưới chưa hề đi ra Nếu như nửa người dưới ra tới Chỉ sợ vừa mới một quyền kia Trực tiếp sẽ muốn người áo đen mình Người áo đen vũ khí đỏ nhật thương so thần kiếm lợi hại hơn Nhưng coi như lợi hại một điểm Tại tam đoạn trước mặt vẫn là muốn kém rất nhiều Người áo đen vừa mới có thể chống cử xuống tới Cũng là bởi vì triệu hoán đi ra hình kiếm Hình kiếm xóa đi rất nhiều lực lượng Nếu như không có hình kiếm Chỉ sợ vừa mới cái kia một thoáng Không chết cũng tàn phế phế Cái này là tam đoạn lực lượng Càng là một cách nổi giận bên trong người sử dụng Càng khủng bố hơn lúc này Người áo đen càng đánh càng kinh hãi Đối phương khí tức căn bản cũng không có hạ xuống Mà khí tức của mình đang điên cuồng giảm xuống. Cái này sao có thể nhân loại tam đoạn chẳng qua là đồ vật trong truyền thuyết. Truyền thuyết cũng không có khoa trương như vậy. Người áo đen liên tục bại lui nhường thánh thiên chiến hết sức hưng phấn. Lúc này càng là tại đùa bỡn người áo đen. Trong tay viêm tà ảm nhận tại người áo đen trên thân lưu lại rất nhiều vết thương. Này loại vết thương sẽ để cho người áo đen hết sức thống khổ. Nhưng liền bất tử. Thánh Thiên Chiến chính là muốn hung hăng tra tấn người áo đen, không thể để cho hắn bị chết thống khoái như vậy. giết hắn liền ở chỗ này chờ lấy giả côn. Nếu như giả côn dám đến, liền hắn cùng một chỗ chém dụng này chút hãm hại bản tộc tội nhân. hết thảy đều phải chết một cách đều không thể sống sót tới. A giết ta à Thánh Thiên Chiến gầm thét, trong tay viêm tà ảm nhận trực tiếp chém xuống. Người áo đen hai tay sơ lên đỏ nhật thương ngăn cản âm đỏ nhật thương đều không chống nổi. Trực tiếp bị chém thành hai nửa. Người áo đen dinh hãi. Tốc độ cao né tránh nhưng coi như lại nhanh. Vẫn là bị viêm tà ảm nhận chém chúng một cánh tay từ không trung hạ xuống. Vừa mới nếu là không tránh. Thân thể đều sẽ bị hóa vì làm hai nửa thánh thiên chiến một cước đạp tại người áo đen trên mặt. Âm người áo đen từ không trung rớt xuống. Tại mặt đất lưu lại một đảo hố sâu. Đức gãy đỏ nhật thương liền rơi ở bên cạnh. Thánh thiên chiến trên cao nhìn xuống nhìn xem người áo đen chậm rãi hạ xuống từng bước một hướng đi người áo đen. Thần tục. Cũng chỉ đến như thế. Ta nhân tục quật khởi có thể là các ngươi có thể nghĩ. Các ngươi thần kiếm tại ta tam đoạn trước mặt. Liền là một khối đậu hũ thánh thiên chiến đem chia làm hai đoạn đỏ nhật thương bốc lên. Sơ lên trong tay viêm tà ảm nhận vung vẩy chỉ thấy đỏ nhật thương trực tiếp bị cắt nát Hóa thành điểm điểm ánh bạc rơi trên mặt đất Một thanh thượng hạng thần thương cứ như vậy không có Người áo đen thấy trước mắt một màn này Tầm mắt cũng không có đau lòng Chẳng qua là kinh ngạc tam đoạn lợi hại Vượt qua tưởng tượng của mình Không hổ là tam đoạn Các ngươi nhân tộc có thể tại thật xài tuế nguyệt bên trong lính ngộ tam đoạn như thế mạnh chiêu thức Thần tục tất nhiên sẽ riêng gì Thánh thiên chiến cười lạnh nói ra. Thần tục tiểu nhân. Ngươi cho rằng ngươi hôm nay có mệnh lợi hại sao các ngươi thần tục cho lão phu chờ lấy. Ngày đó lão phu đem dẫn người Đem bọn ngươi thần vực san bằng để cho các ngươi thần tục cũng nếm thử diệt tục mùi vị. Ha ha ha Thánh thiên chiến. Ngươi cho rằng không quan trọng tam đoạn liền có thể vặn ngã thần tục sao si tâm vọng tưởng. thần tục nếu là dễ dàng như vậy bị vặn ngã này vạn năm trong năm tháng sớm đã bị thay thế người áo đen cười lạnh một tiếng hô hấp dồn dập khí tức trong người hầu như đều muốn hao hết Cái này là bị sống sờ sờ mài chết thánh thiên chiến hít một hơi thật sâu bất kể như thế nào thần tục sẽ diệt ngươi cũng phải chết chết coi như hôm nay ta chết đi Ngươi cũng sẽ không sống mấy ngày Mặc kệ ngươi trốn ở huyền nguyệt đại lục chỗ nào đem sẽ có được truy sát người áo đen không ấy kỳ tí nào tử vong Cười lạnh nói ra Lão Phu sẽ không e ngại thánh thiên chiến sơ lên cao cao trong tay viêm tà ảm nhận Mà người áo đen chậm rãi nhắm mắt lại Cho dù chết cũng sẽ không cầu xin tha thứ chỉ hận chính mình khiên địch Nhưng mà đợi mấy hơi trong tưởng tượng cảm giác cũng không có người áo đen nghi hoặc mở mắt chỉ thấy Thánh Thiên Chiến vẫn là tại trước mặt nâng trong tay kiếm thế nhưng trên người Kim Lộc mang đều biến mất trong tay Viêm Tà ảm nhận lui về bình thường hình kiếm hình người áo đen hết sức nghi hoặc nhưng Thánh Thiên Chiến càng thêm nghi hoặc vì sao lại dạng này tam đoạn làm sao lại giải thể thậm chí toàn thân đều không có một chút khí lực. Vì sao lại dạng này đông môn trí bác nếu là tại? Khẳng định sẽ nói. Ngu đần. Này tam đoạn có thời gian hạn chế. Lão tử lần trước dùng về sau. Chọn vẹn nằm một năm mới khôi phục. Thánh thiên chiến căn bản cũng không biết tam đoạn còn có chuyện như vậy. Nếu như biết. Vừa mới liền lập tức đem người áo đen giết chết. Hiện tại tốt. Chính mình cũng không động được thánh thiên chiến nội tâm đủ kiểu phức tạp. thật sự là trời muốn diệt thánh thiên gia a vì cái gì tại ngàn cân treo sợi tóc tam đoạn liền không có thậm chí sơi đao khí lực cũng không có không phục thánh thiên chiến không phục ha, ha ha ha ha ha ha nằm dưới đất người áo đen trông thấy thánh thiên chiến không động bắt đầu cười như điên còn cho là mình muốn chết tuyệt đối không nghĩ tới còn có thể làm như vậy ngươi biết không ngươi chính là thuộc về chết tại nói nhiều Người áo đen đều cười ho khan chậm rãi chống đỡ khởi thân thể tới. Thánh thiên chiến gắt gao nhìn chằm chằm người áo đen, lúc này khí lực nói chuyện cũng không có. Người áo đen tay trái vừa nắm. Nguyên bản cắt nát đỏ nhật thương lần nữa ngưng tụ. Này loại thần thương là chém không vỡ. Bởi vì hắn hình dáng liền là điện. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm. 91 chương 901 ta sẽ không giống như ngươi nói nhiều thánh thiên chiến a ngươi xác thực mạnh, đều muốn giết ta. Đáng tiếc a, người áo đen trèo chống thân thể hư nhược chầm rãi đứng lên. Mà Thánh Thiên Chiến toàn thân đều không thể động đậy, chỉ có trong mắt có thể biểu đạt ý nghĩ lúc này. Lúc này Thánh Thiên Chiến có thể có ý kiến gì không? Ruột đều muốn hối hận thanh. Vừa mới nói ít đi một câu lời, liền có thể trực tiếp đưa hắn cho chém giết. Nếu như lão thiên lại cho mình một cơ hội, chính mình nhất định làm một cách lời ít người tàn nhẫn cái chủng loài kia. Người áo đen tay phải nắm đỏ nhật thương. Khóe miệng mang theo mê chi mỉm cười. Tam đoạn mạnh ngoài dữ liệu của ta. Nhưng ta sẽ không giống ngươi nói như vậy nhiều. Lói lên áng bạc. Thánh thiên chiến đầu vẽ ra trên không trung một đạo Mỹ lệ đường vòng cung rơi ở bên cạnh. Dù cho đến chết. Thánh thiên chiến tầm mắt tràn đầy không cam tâm. Rõ ràng chính mình là lợi hại vì sao lại xuất hiện dạng này ngoài ý muốn. Vì cái gì tam đoạn sẽ có dạng này tác dụng phụ. Đáng chết đông môn lão thất phu. Lúc ấy thế mà sở trò lừa bịp hắn lúc ấy khẳng định cũng tại gượng trống. Hối hận thánh thiên chiến mang theo thật sâu hối hận mất đi sinh mệnh. Mà thánh thiên gia tại huyền nguyệt đại lộc bên trên tan biến. Người áo đen giết thánh thiên chiến Thân thể phảng phất đều muốn đổ Vừa mới liền vung thương động tác đều là cắn răng hoàn thành Rõ ràng người áo đen thương thế nặng bực nào Bành một tiếng Người áo đen không chịu được nữa thẳng cắp ngã về phía sau Mặc dù không chết nhưng lâm vào trọng độ trong hôn mê Nếu như ta con ca hiện tại tới Trông thấy hôn mê người áo đen Như vậy thì có thể giải mở rất nhiều bí ẩm Nhưng ta tôn ca bây giờ còn chưa tới Đảo tới một người nam tử Ăn mặc một bộ áo trắng Yên lặng nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất hôn mê người áo đen Vừa nhìn về phía cái kia to lớn hình kiếm Còn có hay không đầu thi thể Mắt sáng lên khinh miệt phảng phất tại chơi cười người áo đen Tại huyền nguyệt đại lục phía trên làm một chuyện Thế mà bị đánh thành cái dạng này Thật sự là mất mặt Nam tử tiện tay vung lên Cắm tại mặt đất hình kiếm khẽ chấn động dâng lên Oanh một tiếng Hình kiếm chậm rãi bay lên Xông vào thương không tan biến Thậm chí Nam tử còn đem hình kiếm lưu lại ấm ký tiêu trừ sạch Cuối cùng đem trên tay người áo đen mang đi Hiện trường ngoại trừ thánh thiên chiến thi thể Còn có nhìn một cách bình nguyên vô tận Đương nhiên hiện tại cũng không thể gọi bình nguyên Hú to nhiều lắm Tại phía xa thiên cung giả côn lòng nóng như lửa đốt Cũng không có đi quản cái gì mỹ nhân Dù sao loại đại sự này muốn so mỹ nhân trọng yếu nhiều lắm Cho nên giả côn trực tiếp đi tìm mộ dung khang Mộ dung khang đương nhiên là có biện pháp làm xong thậm chí còn có thể chính xác định vị Nhưng mộ dung khang có cái yêu cầu liền là mang theo hắn cùng đi Lý do vô cùng đầy đủ Làm tiểu đệ trọng yếu làm đại ca làm đau đi Bằng không thì cũng không phải là hợp cách tiểu đệ Giả tôn cũng là không trần chờ Hết sức sảng khoái đáp ứng mộ dung khang yêu cầu này Chỉ cần có thể đi xuống trước Chuyện gì đều tốt nói Cách thánh thiên chiến tử vong thời gian nửa ngày sau Chỉ thấy một đạo kim mang từ trên trời ráng xuống Ánh vàng bên trong có hai bóng người Này dĩ nhiên liền là giả tôn cùng mộ dung khang Côn cả Đây là nơi quái ruột gì lúc này đã vào đêm Trung quanh đen kịt một màu Đưa tay không thấy được năm ngón Mộ Dung Khang cảm thấy cũng không giống là người có thể chỗ ở Giả Côn cũng có chút kinh ngạc Thánh Thiên Chiến nhà hẳn là ngay tại này một khối A Mộ Dung Khang này xác định vị trí truyền tống vẫn là vô cùng thuận tiện Bất quá đây là truyền lộn chỗ sao bên cạnh Mộ Dung Khang ở bên cạnh nhìn xem Đột nhiên A một tiếng. Giống như trượt chân. Ta thảo thứ vượt gì. gì? Mộ dung khang vô ý thức đưa tay đi bắt. Một chảo này liền có chút kinh ngạc. Cảm giác có điểm gì là lạ A giống như là này sơn đen mà đen địa phương. Sờ đến một cách đầu người. Mộ dung khang có chút bị hù dọa. tôn ca nơi này có cách đầu giả côn giật mình. Tranh thủ thời gian tới xem một chút tình huống. Quá đen thấy không rõ lắm là ai. Giả Côn trong tay nổi lên màu trắng ánh sáng. Khi nhìn thấy đầu thời điểm, Giả Côn trong lòng cảm giác nặng nề. Này không phải liền là cái kia Thánh Thiên Chiến sao thế mà đã bị giết. Hơn nữa nhìn tình huống này, tử vong thời gian đều không một ngày. Vẫn là tới chậm một bước nhíu chặt lông mày. Giả Côn đột nhiên dương một tay lên. Trong tay vệt trắng trên không trung tràn ra. Nguyên bản đen kịp hoàn cảnh trở nên sáng lên. Tôn ca, thi thể ở bên kia, ta thảo Tôn ca, chúng ta thế mà đứng tại một cái hố to bên trong. Mộ Dung Khang kinh hô liên tục. Người bay đến trên trời nhìn một chút. Dạ Côn trầm giọng nói ra, tâm tình đều có chút không xong. Mộ Dung Khang tranh thủ thời gian bay đến vùng trời. Nhìn xuống đại địa, ánh mắt mang theo kinh hãi. Này đại địa đơn giản hoàn toàn thay đổi. Ôn ca, nơi này đánh rất lợi hại, khắp nơi đều có đứt gãy dấu vết. Mộ Dung khang chậm rãi hạ xuống trong ánh mắt mang theo kinh hãi, dạng gì đánh nhau có thể làm thành cái dạng này a? Dạ tôn cảm thấy địa phương không sai. Đây là thánh thiên gia. Chẳng qua là thánh thiên gia đã không có. Một người sống đều không lưu lại. Quả nhiên cùng mình đoán một dạng. Tới diệt khẩu trong thiên cung quả nhiên có mật thám. đáng chết thảo ta tôn ca nhìn không được sổ một câu nói tục hung hăng dậm chân một cái mặt đất lần nữa hãm sâu chia năm xẻ bảy mặt đất đừng nói nữa cho ta một thống khoái được a đừng giày vò ta mồ dung khang nhìn không được lui lại một bước tôn ca thật mạnh à thế nhưng ngày đó cùng ma thần đánh thời điểm rất yếu a sau một hồi lâu mồ dung khang thấp giọng hỏi tôn ca chúng ta làm sao bây giờ xoay chuyển trời đất cung vẫn là giả côn biết xoay chuyển trời đất cung cũng không có tác dụng gì ngoại trừ làm đều không có những tác dụng khác dạ côn quyết định vẫn là đi về hỏi hỏi mẫu thân dù sao cũng là cổ lão thế gia mẫu thân năm đó cũng đi hôm khác cùng xem có hay không lọt mất cái gì chi tiết sẽ không thiên cung đi thái kinh Dạ côn thấp giọng nói ra, biểu thị tâm tình không tốt, được, mang theo mổ dung khang chỗ tốt suy nhất, liền là có thể tốc độ cao truyền tống. Hai người hóa thành ánh vàng, tan biến tại thương không? Mà thái kinh bên ngoài trăm rằm danh giới. Một đạo kim mang lập tức hạ xuống. Dạ côn dĩ nhiên không sẽ trực tiếp rơi vào quá trong kinh thành. Không cần thiết tạo thành phiền toái. Trăm sẵm tại ta tôn ca bên này cũng chính là trước mắt thời gian. Trở lại quen thuộc Thái Kinh thành bên trong. Dạ tôn cuối cùng tìm trở về nhà cảm giác. Loại cảm giác này vô cùng ấm lòng. Tại thiên cung mặc dù địa vị rất cao. Nhưng cuối cùng không có người quen. Hết sức cô độc mặc dù có mỹ nhân làm bạn Nhưng mỹ nhân không thể động. Cho nên cùng không có có một dạng. tôn ca ta liền đi ở cái này khách sạn. Mộ dung khang cũng là hiểu chuyện không có ý định đi theo dạ côn về nhà dạ côn nhẹ gật đầu được bất quá lại liếc mắt nhìn chằm chằm bên cạnh khách sạn này rõ ràng liền là hoa lâu khách sạn thái kinh đám người nhìn xem dạ côn trở về dĩ nhiên cũng là nhiệt liệt hoan nghênh vẫn là nhiệt tình như vậy nói rõ ta côn ca lực ảnh hưởng vẫn phải có dạ phủ dạ côn đứng ở bên ngoài em trai đã trở về. Cha còn ở bên kia cùng cha vợ tổ đội đi Hoa Lâu, khẳng định là sẽ không trở về. Đúng, em dâu đều sinh hài tử, không biết là nam hài vẫn là nữ hài. Hy vọng là nam hài đi. Làm dạ ra nối dõi tông đường. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 91 chương 902 cha tại dốc lòng tu luyện đẩy ra dạ ra cửa lớn. Nhìn xem quen thuộc tình cảnh. Giả côn xa suốt tâm tình tốt không ít. Lên tiếng hô Mấu thân. Ta trở về cái giờ này không sai biệt lắm vừa mới sử dụng hết bữa tối. Dựa theo tình huống trước kia. Hẳn là đều tại trong hoa viên ăn trái cây. Đi một chút đường. Tiêu hóa thức ăn. Chính như giả côn suy nghĩ tất cả mọi người tại trong hoa viên nói chuyện phiếm. Mấu thân ta vừa vặn giống nghe thấy đại ca thanh âm. dạ tần lúc này ôm một cái ngủ say hài tử thấp giọng nói ra đông môn mộng cũng ôm một đứa bé hơi hơi nhăn lông mày ta giống như cũng nghe thấy tử yên cùng trưởng tôn nhị ngồi ở bên cạnh lột hoa quả đồng thời nhẹ gật đầu mãi đến dạ côn thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mấy người giống như hết sức kinh ngạc giống như dạ côn nhìn xem vẻ mặt của mọi người làm sao các ngươi nhìn ta như vậy ta cảm giác mình như cái giả Đại ca, ngươi làm sao đột nhiên liền trở lại. Giả tần đem trong ngực hài tử cho tử yên, mang theo vui vẻ đứng dậy, hai huyên để tới một cái to lớn ôm. Giả tôn cảm thấy đây mới là huyên để cùng chu tuấn ở giữa chỉ có liên hệ máu mủ thôi. Nghĩ các ngươi cho nên liền trở lại. Giả côn vỗ vỗ giả tần lưng, lớn tiếng cười nói. Như thế cười một tiếng, lập tức đem ngủ say hài tử cho đánh thức. Giả côn lập tức nhìn sang. Này mới nhìn rõ hai đứa bé Em trai để muội chúc mừng a Giả côn chắp tay trước kia em trai hài tử không có giữ được Hiện tại vừa đưa ra hai khẳng định thập phần vui vẻ Giả tần nắm tóc mang theo một điểm ngại ngùng Như thế nhường giả côn có chút ngoài ý muốn Phản phất trông thấy trước kia em trai Mà không phải vì kia giả tướng quân Xác thực Có hài tử giả tần Trong tính cách mà thay đổi rất nhiều không có máu, lạnh như vậy. Xem từ yên dáng vẻ, quan hệ của hai người tựa hồ cũng không phải như vậy cứng đờ. Dạ Côn không kịp chờ đợi muốn nhìn xem hài tử, tò mò hỏi: "Em trai?" Nam Hải vẫn là nữ nhi hai người nam hải. Dạ Tần khẽ cười nói: "Nghe được là hai người nam hải, Dạ Côn trong lòng cũng là yên tâm." Chẳng qua là hai đứa bé trông thấy Dạ Côn trong nháy mắt bị sợ quá khóc tên trọc đầu này lực uy hiếp còn là rất lớn nghe lời không khóc đây là bá phụ trưởng tôn nhị an uể hài tử cười nói chẳng qua là hài tử hết sức không nể mặt mũi khóc không ngừng cái này khiến mọi người rất bất đắc dĩ dạ tôn cũng là rất bất đắc dĩ a chính mình có dọa người như vậy sao Lúc này đông môn mộng ôn nhu nói, các ngươi đem hải tử ôm đi vào đi, đêm đắc vui, có chút mát mẻ. Được rồi, mẫu thân. Tử yên cùng trưởng tôn nhị hướng phía giả côn hơi hơi nghiêng thân, lập tức liền ôm hải tử rời đi. Giả tần ngượng ngùng nói ra, hải tử sợ người lạ. Không có việc gì, như thường. Giả côn cũng là không có để ở trong lòng. Đông môn mộng lúc này nghiêm túc hỏi. Tôn côn. Cha ngươi đâu giả côn cùng giả tần liếc nhau một cái Cha đang làm gì Thời gian này điểm Hẳn là tổ ba người tại hoa lâu bên trong sóng đi Cha hắn đi theo cha vợ học nghệ đây Giả côn vô ít nói ra Nhưng mà đông môn mộng tử tốn nói côn côn tần tần cái gì đều chịu Giả côn một chầu em trai bán cha rồi vẫn là nói Mấu thân đang lừa gạt Mấu thân là thật em trai cũng biết đúng không đúng vậy a mẫu thân cha làm nhà trai gia thuộc người nhà thực lực khẳng định phải đuổi theo liền ở lại nơi đó cùng đại ca cha vợ học tập sợ là tại hoa lâu bên trong học tập đi đông môn mộng hừ lạnh một tiếng vợ chồng đã lâu như vậy còn không biết xã minh phẩm tính Cách này là thả chim nhỏ dạ côn nịnh nọt nói ra mẫu thân cha làm sao có thể là cái loại người này đâu Đã sớm không tốt cái kia một ngủm. Hừ, các ngươi hai cách lại giúp hắn đi. Đông môn mộng kiều hừ một tiếng, biểu thị các ngươi không có chút nào đau lòng mấu thân, liền hướng về kia ma vượt lão cha. Giả tôn cùng giả tần thầm cười khổ, nếu để cho mấu thân biết cha sự tình, khẳng định phải xảy ra chuyện. Mấu thân kỳ thật trong khoảng thời gian này phát sinh rất nhiều chuyện. Giả côn suy nghĩ một chút. hay là chuẩn bị đem sự tình nói cho mẫu thân biết nghe, chỉ cần nói mẫu thân mới tốt phán đoán. Đông môn mộng nghi hoạt hỏi, làm sao vậy? Ngươi không phải một mực tại cha vợ bên kia sao đúng là? Nhưng lần trước cái kia chu hoài nhân biết không ta đi một chuyến thiên cung, dạ côn âm ao nói ra. Đông môn mộng trong lòng giật mình, côn côn đi thiên cung vậy khẳng định nhìn thấy cha mẹ ruột. nhưng nhìn tôn côn tình huống này hẳn còn chưa biết đi có nên hay không nói cho tôn côn hắn chính mình sự tỉnh. hiện tại hài tử đã lớn lên có quyền lời biết những chuyện này à đại ca ngươi đi thiên cung giả côn nhẹ gật đầu đúng vậy a còn lên làm thiên cung thần sứ tạm đại gia chủ chức đông môn mộng cùng giả tần nghe xong trợn mắt hốc mồm cảm giác giả côn là đang nói phép thiên cung trí cao vị trí làm sao có thể nhường cho một ngoại nhân là thật thế nhưng tại trong thiên cung vẫn là có người muốn hại ta giả côn trầm giọng nói ra đem chuyện đã xảy ra toàn bộ nói một lần đông môn mộng nghe được giả côn cùng chu gia khúc mắt trong lòng rất là phức tạp đối với giả côn đến cùng là con cái nhà ai đông môn mộng cảm thấy chu gia khả năng rất lớn mà bây giờ tôn côn đem chu gia trực tiếp phản ngã thậm chí chu tuấn đều bị lưu vong thâm uyên đông môn mộng chỉ mong lấy chu gia không có quan hệ gì với tôn côn đại ca nói như vậy trước đó xuất hiện tại thái kinh ma tục liền là thánh thiên gia làm mà thánh thiên gia cùng thiên cung người có liên hệ đúng vậy đáng tiếc ta vẫn là tới chậm thánh thiên gia bị diệt tục giả côn tiếc hận một tiếng Đông môn mộng thấp giọng nói ra. tôn côn. Thiên cung bên kia không thể so chúng ta này. Lợi ích quan hệ quá nặng đi. Thần tục khổng lồ không phải chúng ta có thể ngăn cản. Còn có ma tục. Mấu thân, hiện tại thần tục cùng ma tục đều muốn ý vào đại ca đây. Dạ tần cũng là cảm thấy đại ca rất lợi hại. Vài ba câu liền đem thần sứ cùng gia chủ vị trí đoạt tới tay. Thậm chí nhường hai phe đội ngũ nhìn chúng. cho nên lúc này mới muốn mạng nếu như biết tôn côn nội tình chỉ sợ tôn côn phải bị thần ma hai bên truy sát đông môn mộng rất là lo lắng thần ma hai bên truy sát đây cũng không phải là nháo xong nói không chừng toàn bộ thái kinh đều sẽ đổ xong dạ côn trước đó khả năng cảm thấy không có gì bởi vì là tất cả đều tại trong khống chế thế nhưng nghe được mẫu thân nói này chút tiềm ẩn mối nguy Giả ôn cảm giác mình muốn cẩn thận một chút, ngăn vạn không thể bại lộ. Một khi bại lộ, chỉ sợ muốn tìm hai vị cha vợ hỗ trợ. Mẫu thân, Huyền Nguyệt đại lục phía trên ngũ đại cổ lão thế gia, còn có ai cùng thiên cung có liên hệ giả cô nghi hoặc hỏi, hiện tại chỉ có thể theo cổ lão thế gia hạ thủ. Đầu mối duy nhất dạ tần đột nhiên giật mình đại ca ngươi còn nhớ rõ lần kia chúng ta bắt chu tuấn sau đó ép hỏi cuối cùng còn để cho ta đi tìm người nhưng người đều chạy cái kia gọi ra tộc gì đi dạ tôn cũng một thoáng không nhớ ra được đến cùng là nhà ai đi thế nhưng đông môn mộng nhẹ nói ra đó là đông cổ lão thế ra nạp lan ra đúng đúng đúng liền là nạp lan ra dạ tần nghĩ tới tên đầu chọc này rất nguy hiểm 91 chương 903 cha ngươi xong đời giả côn lúc này cũng nghĩ tới khi đó chu tuấn tới thái kinh nạp lan ra bang không ít một tay có lẽ này nạp lan ra cũng có vấn đề mặc dù biết cái này nạp lan ra có vấn đề giả côn lúc này cũng vô cùng ảo não nạp lan ra đều chạy đây quả thực cùng mặt khác bốn cái cổ lão thế ra không giống nhau Nói chạy trốn liền chạy trốn Một điểm gia tộc vinh dự cảm giác đều không có Đại ca hiện tại liền nạp lan ra manh mối này cũng không có đều chạy dạ tần khẽ thở dài một tiếng Muốn giúp đỡ đều không thể giúp Mong muốn tại Thái Kinh tìm một người quá khó khăn Cũng không biết người khác chạy đi nơi nào Đông môn mộng nhẹ nói ra tôn côn, côn. Ngươi cũng đừng quá nóng lòng Làm cổ lão thế ra Nạp lan ra chức trách liền là trông giữ toàn bộ đông u Cho nên bọn hắn chắc chắn sẽ không rời đi đông u Mẫu thân Tuy nói không sẽ rời đi đông u Nhưng toàn bộ đông u lớn như vậy Làm sao tìm Bọn hắn đều có thể từ bỏ nhà của mình chạy trốn dạ tần thấp giọng nói ra Nhưng mà đông môn bỗng lắc đầu Cổ lão thế ra là sẽ không để vứt bỏ nhà của mình Thái kinh ta cũng tính quen thuộc nạp lan ra sẽ không ở thái kinh khả năng chẳng qua là một cái chỗ đặt chân mà thôi đúng rồi mấu thân các ngươi cổ lão thế ra là dựa vào cái gì liên hệ giả côn tò mò hỏi là dựa vào phi điệu truyền đạt mỗi cái thế ra đều là có nuôi trồng chẳng qua là thu lấy phương thức không giống nhau giống mấu thân bên này là dựa vào đạo lực dẫn sắt giả côn nắm thật chặt lông mày mấu thân có thể hay không dùng phi điểu truyền đạt gặp mặt ý tứ có khả năng nhưng không biết đối phương có thể hay không thấy không thấy khả năng liền có vấn đề giả tần thấp giọng nói ra côn côn nếu như muốn cho phi điểu vậy thì nhất định phải hồi trở lại đông môn ra đi bên này là không có không có việc gì ta mang theo một người có thể rất nhanh đến đông môn ra giả côn mang lên mộ dung khang liền là cảm thấy Này truyền tống dùng tốt. Bằng không thì bay tới bay lui. Lãng phí thời gian quá nhiều. Đông môn mộng nhẹ gật đầu, vậy liền thử một chút, cũng chỉ có như vậy một đầu manh mối. Giả tôn cũng là quên một chuyện. Trước đó Chu Tuấn xuống tới. Bên người còn mang theo mộ dung khang. Mộ dung khang hẳn là đối nạp lan ra quen thuộc. Đại ca, buổi tối hôm nay nghỉ ngơi một đêm, này chút thiên phổ cực. dạ tần khẽ cười nói xác thực tôn côn ngươi này chút thiên quá cực khổ nghỉ ngơi nhiều mấy ngày cũng không có việc gì không nên quá nóng lòng điều chỉnh tốt trạng thái mẫu thân em trai các ngươi yên tâm đi ta không sao dạ côn vỗ vỗ ngực vừa mới đang nói thiên cung thời điểm đem hai vị mỹ nhân cũng xem nhẹ đi qua nếu như bị mẫu thân biết khẳng định đến giáo dục chính mình Sao có thể tai họa người khác cô nương đây? Mà lại tai họa xong còn muốn phủi mông một cách rời đi, này so cha đi dạo thanh lâu còn nghiêm trọng hơn. Côn côn, ngươi vừa mới nói có khả năng trong nháy mắt đến đông môn ra sao đông môn mộng tò mò hỏi. Dạ côn nhẹ gật đầu. Đúng vậy a liền là cái kia mộ dung khang. Dùng chính là thiên cung một loại bí pháp. Có thể rơi vào huyền nguyệt đại lục bên trên bất kỳ địa phương nào. Mẫu thân ngươi muốn trở về nhìn một chút ông ngoại sao không? Mẫu thân muốn đi xem cha ngươi đang làm gì? Dạ côn Dạ tần. Ta ôn ca không nghĩ tới a. Mẫu thân lại muốn đi bắt hiện trường. Này làm sao được cha a? Không phải làm con trai khó giữ được ngươi. Thật sự là giữ không được. Vừa vặn ta cũng muốn đi gặp ta cái kia lỗ hồng. Lúc này bên cạnh đi tới một đảo thân ảnh. dạ côn quay đầu nhìn lại đậu đen sao muống đây là mẹ vợ a mẹ vợ ngài tại sao lại ở chỗ này dạ côn nhìn xem liên hàn kinh hô một tiếng thế nào không chào đón ta sao không không không chẳng qua là quá kinh ngạc dạ côn cảm giác cha cùng cha vợ đều muốn lạnh này nếu như bị bắt vậy thì thật là lạnh thấu bất quá nếu mẹ vợ tại đây bên trong dạ côn trong lòng vẫn là có rất nhiều nghi vấn mẹ vợ Này thần ma hai tục có cái gì bí sử bên trong dạ côn nhẹ nhẹ vỗ về mẹ vợ cười nói Liên hàn ngồi tại đông môn mộng bên người dạ côn ở trong lòng nghĩ a Cha cùng cha vợ ánh mắt thật sự là độc ác Để đó xinh đẹp như vậy người vợ ở nhà Thế mà đi hoa lâu Đến cùng đang suy nghĩ gì đấy Hoa lâu cứ như vậy thơm không liên hàn vừa mới cũng không có nghe thấy Tò mò hỏi ngươi hỏi cách này chút làm gì cái kia ta hiện tại là thiên cung thần sứ tạm thay thiên cung ra chủ chức giả côn khiêm tốn nói ra ta có phải hay không sử thượng để nhất con rể liên hàn nghe xong cũng là sưởng sốt một chút giả côn coi là mẹ vợ sẽ rất kinh ngạc nhưng là từ hiện tại xem ra mẹ vợ sắc mặt có chút ngưng trọng giả côn nhanh lên đem những vật này rút lui liên hàn trầm giọng nói ra Thấy mẹ vợ phản ứng như thế. Ngược lại để giả côn tò mò không thôi. Thần tục không thể tin sao năm đó nếu không phải thần tục xía vào. Đông Thành làm sao có thể nhanh như vậy liền bị phá. Thần tục làm dám thủ đoạn. Chỉ sợ so ma tục càng thêm áp tâm. Ma tục là quang minh chính đại làm. Này thần tục là sau lưng đâm đao. người bây giờ khẳng định đối bọn hắn có lợi. Cho nên cho ngươi ngon ngọt. Làm vô dụng liên hàn nhìn trầm chằm giả côn nói ra Nói cho giả côn mức độ nghiêm trọng của sự việc Không nên bị thần tục giả nhân giả nghĩa cho lừa gạt Thanh hoa cổ long cũng đã nói thần tục không thể tin Hiện tại liền mẹ vợ đều là nói như vậy Giả côn cảm thấy xác thực không thể tin thần tục Này chút xanh hiểu đều là mặt ngoài Thần tục một câu liền có thể lấy đi hết thảy. Côn côn, mấu thân cũng muốn nói như vậy Không nên cùng thần tộc có quan hệ gì. Đông môn mộng cũng ở bên cạnh thuyết phục. Thế nhưng giả côn không phải nghĩ như vậy. Thần tộc lợi dụng chính mình. Chính mình gì không phải là lợi dụng thần tộc đâu. Mấu thân cùng thần tộc quan hệ. Đến lúc đó khẳng định làm căng. Nếu có chính mình né tránh ở bên trong. Có lẽ không nhất định. Tốt ta biết rồi. Giả côn nhẹ gật đầu. Mặt ngoài đáp ứng. Thần ma hai tộc này hai cây đường sẽ không dễ dàng kéo đứt, trừ phi thực sự không có biện pháp. Mẹ vợ, thần tộc suốt cuộc mạnh cỡ nào? Tỷ như cái kia chiến thần hình thiên giả côn tò mò hỏi. Tổng phải hiểu rõ đối phương mạnh yếu đi. Ngược lại cái kia ma thần rất lợi hại. Có tóc chính mình hẳn là có thể đơn đấu. Không có tóc lời chỉ sợ đến muốn tăng lên tăng lên. Thiên tôn truyền thừa lực lượng chính mình vẫn không thể phát huy ra toàn bộ Còn tưởng rằng vẫn luôn là toàn lực xuất dịch Cái này người chỉ chưa thấy qua Thế nhưng cũng đã được nghe nói Hình thiên là đế quân thuộc hạ một trong Sức chiến đấu tại thần tục có thể đứng hàng ba vị trí đầu Tại cùng ma tục trong chiến đấu đại sát tứ phương Vì vậy Quang Vinh lấy được chiến thần danh hiệu Cụ thể mạnh bao nhiêu Thật đúng là khó mà nói Đó cùng từ hàng thiên tôn so ra đâu giả côn hỏi Liên hàn dừng một chút Từ hàng thiên tôn cùng phản áp thiên tôn tại nhân tộc bên trong Xem như mạnh nhất người Nghe nói từ hàng thiên tôn còn bắt được qua long tộc Long tộc có thể là cùng thần tộc ngang bằng chủng tộc Rõ ràng này từ hàng thiên tôn thực lực Nếu như kiểu nói này Hai vị thiên tôn vì trấn áp vừa xúc thiên tôn dẫn đến ngã xuống Này vượt xúc lời hại như vậy sao giả côn có chút không hiểu rõ. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 91 chương 904 đại ca. Việc lớn lại không tốt đông môn mộng bỗng nhiên nhẹ nói ra. Vậy nếu như. vị này vượt xúc thiên tôn liền là thần tục thả ra đâu giả côn biểu lộ biến đổi. Mấu thân lời này cũng là có mấy phần đạo lý. Gặp người tục có quật khởi su thí. liền giết chết. Cũng là phù hợp. dạ côn làm sao cảm giác này vượt xúc thiên tôn lai lịch thập phần cổ quái cái tên này có thể là bị hai vị thiên tôn phong ấn tại cha vợ sàn xe nếu là nói cha vợ không biết khẳng định không có khả năng thậm chí còn cần cha vợ đồng ý mới được như vậy vấn đề lại tới hai vị thiên tôn năm đó có thể là bị phong ấn trạng thái bọn hắn nói là chính mình đánh nhau rõ ràng là đang nói láo Đến cùng là ai đem bọn hắn cho phong ấm giả côn Có một số việc Ngươi phải đi hỏi một chút thượng hiên mới được Hắn biết đến do so ta nhiều Có một số việc hắn không có nói cho ngươi Có lẽ là đúng ngươi tốt Liên Hàn nhẹ nói ra Giả côn nhẹ gật đầu tạ ơn mẹ vợ Côn côn sớm đi nghỉ ngơi đi Đông môn một ôn nhu nói Thế nhưng tầm mắt lại tàn ra hưng phấn bởi vì lần này muốn bóp chết cái kia đàn ông phủ lòng nếu như là tài hoa lâu bị chính mình bắt ở dạ côn còn tưởng rằng mấu thân buổi tối hôm nay liền muốn đi đâu cũng là nhẹ nhàng thở ra được rồi mấu thân ta cũng đi nghỉ ngơi dạ tần cũng rời đi cùng sau lưng dạ côn hai huyên để đi vào gian phòng dạ côn bất đắc dĩ nói ra uống một chén u vinh quy quy mơ đại ca ngươi tâm tình không tốt sao dạ tần liền là muốn cùng đại ca tâm sự nhưng đại ca đừng áp lực quá lớn thế nhưng nghe được đại ca lời kế tiếp dạ tần cảm thấy đại ca áp lực là bình thường nếu là đổi thành mình alexander em trai ngươi nói đại ca ta có phải hay không đi số đào hoa dạ côn uống từng ngụm lớn rượu biểu lộ mang theo bất đắc dĩ dạ tần cười nói Đại ca ngươi biết không ngươi nói này chút Đổi thành người khác đều muốn cười nở hoa rồi Đây chính là thiên cung mỹ nhân Hiện tại nhận định ngươi Không phải liền là nhiều hai cái tẩu tẩu à Chúc mừng đại ca Mừng đến kiều thê Ngươi nằm mơ đi Đến lúc nào rồi Còn tới trêu chọc đại ca Nếu như bị tẩu tử ngươi biết Chập chập chập đại ca Ngươi là sợ bị hai vị cha vợ biết đi Dạ tần chớp chớp mắt cười nói Ai ai biết ta khẩu này mấy lần liền biến thành sản này may mà ta hôm nay đi nhanh Bằng không thì liên hàn mẹ vợ đều ở nơi này Nàng ban đầu liền hết sức để ý chính mình tìm nhiều như vậy Nếu như bị nàng biết lại tới hai cái Chỉ sợ sẽ làm cho mổ nhi cùng mình đoạn tuyệt quan hệ Đại ca Không phải làm em trai mà nói Đại ca ngươi từ nhỏ đều là như thế Càng không muốn sự tình liền càng ngày Ô nói như vậy Em trai là muốn cho đại ca ta phản suy nghĩ Hiện tại muốn nhớ các nàng tranh thủ thời gian tới lão thiên liền sẽ không làm cho các nàng tới Đúng Không sai Nhớ ý tẩu tẩu các nàng là làm sao tới sao cũng là bởi vì đại ca ngươi không nghĩ Kết quả dùng sức mạnh dạ côn sờ lên cái cằm em trai nói cũng là có mấy phần đạo lý vợ của mình đều là cấp lại một điểm theo đuổi cảm giác đều không có đại ca hiện tại ta ngược lại thật ra lo lắng cha có thể hay không bị mấu thân đánh chết dạ tần rời đi chủ đề đề tài này một mực lan tràn đến đêm vui. hai người huyên để trực tiếp suy đoán cha một ngàn loại hiểu chết mãi đến ba canh dạ tần mới trở về phòng nghỉ ngơi Giả côn quần áo đều không cởi. liền trực tiếp nằm tại trên giường nằm ngáy o o. Rượu là cái thứ tốt. Nói ngủ là ngủ. Này mùi vị quen thuộc, đây mới là nhà cảm giác. Giả côn một đêm này ngủ được mười phần chân thật. Ngay tại lúc giả côn coi là sự tình gì đều sẽ không phát sinh thời điểm bên tai truyền đến giả tần hô to tiếng. Đại ca, việc lớn không tốt cỡ nào quen thuộc thanh âm a. Sáng sớm nếu là nghe không được câu nói này Vậy tuyệt đối không phải một cái tốt sáng sớm Chỉ cần vừa về đến ở lại Xác định vững chắc có việc lớn không tốt Tỉnh tỉnh mê mê Dạ côn dùng làm mình đang nằm mơ Nhưng mà theo thanh âm biến lớn Còn có tiếng đập cửa vang lên Dạ côn lúc này mới ý thức được một sự kiện Mình đã hồi trở lại đến rồi không phải tại thiên cung dạ côn đột nhiên mở to mắt bên tai vang lên em trai hoảng sợ âm thanh phản phất thần tục đánh tới làm sao vậy thần tục đánh tới sao dạ côn nhanh đi mở cửa hỏi dạ tần một mặt hoảng sợ đại ca này so thần tục còn muốn lợi hại hơn ngươi hôm qua nói mỹ nhân xếp đến rồi a dạ côn choáng váng cái này sao có thể các nàng làm sao biết nhà mình ở nơi nào điều đó không có khả năng a chẳng lẽ là chu hoài nhân chỉ có chu hoài nhân biết vị trí cụ thể Cái này thiên sát khẳng định là cái kia nổi ứng vọt thẳng đến thiên cung giết hãm hại ta tôn ca người không có một cách nào có kết cục tốt đại ca làm sao bây giờ có muốn không chạy đi giả tần tranh thủ thời gian cho đại ca nghĩ ghế hiện ở loại tình huống này chỉ có chạy là biện pháp giải quyết tốt nhất. nếu là đi lời dạ côn nuốt một ngụm nước bọt hoa đào này vẫn không tốt tiêu thụ a em trai mẫu thân hiện tại là tình huống như thế nào mẫu thân biểu lộ rất bình tĩnh nhưng đại ca ngươi mẹ vợ dạ côn suy nghĩ một chút đối với mẫu thân tới nói trách cứ khẳng định sẽ có thế nhưng liên hàn mẹ vợ lại khác biệt đại ca được rồi vẫn là không chạy sự tình vẫn là phải giải quyết Giả tôn cũng không phải loại kia trốn tránh nam nhân Có chuyện gì liền giải quyết Hiện tại chạy Về sau cũng không cần giải quyết sao giả tần nhẹ gật đầu Đại ca Vậy ngươi cẩn thận một chút Giả tôn cười khổ một tiếng đi thôi Mang theo trầm trọng tâm tình Hai huyên để đi vào chính đường bên trong Chẳng qua là giả tần không có đi vào Giả tôn thấy âm thanh quen thuộc kia Trong lòng cảm giác nặng nề các nàng là thật tới Phu quân, đây là có chuyện gì đứng ở ngoài cửa trưởng Tôn Nhị tò mò hỏi. Giả tần thấp giọng nói ra đại ca tại bên ngoài chọc hoa đào. A trưởng Tôn Nhị che cách miệng nhỏ nhắn, lộ ra hết sức kinh ngạc, cảm giác đại ca không phải loại người như vậy á. Trong phòng, ra cát thanh cùng một lưu trông thấy giả côn đi vào. Lập tức đứng lên. Cũng không có sinh khí dấu hiệu. Ngược lại mười phần dáng vẻ ủy khuất. ánh mắt kia phảng phất tại hỏi ta tôn ca vì cái gì bỏ xuống các nàng đi dạ côn tốt bất đắc sĩ a hướng phía mấu thân cùng mẹ vợ chắp tay mấu thân mẹ vợ hừ liên hàn hừ lạnh một tiếng dạ côn liền biết có thể như vậy hiện tại là thiên cung thần sứ này tam cung lục viện cũng phải phối hợp liên hàn trầm giọng nói ra dạ côn hết sức lý giải mẹ vợ tâm tình lúc này Nếu là đổi thành chính mình. Khẳng định không phải nói chuyện. Trực tiếp đánh. Mấu thân, mẹ vợ chuyện này xác thực là lỗi của ta. Nhưng ta vẫn là nghĩ giải thích một chút. Dạ tôn còn muốn vùng vấy giấy chết một thoáng. Nói không chừng lại vô ích đi qua đây. Đông môn mộng mặc dù sinh khí. Nhưng nam hài lúc còn trẻ. Làm sao không biết phạm sai lầm đâu có thể hiểu được. Tôn côn Ngươi muốn giải thích thế nào đông môn mộng nhẹ giọng hỏi Có thể nói như vậy Đương nhiên là tại giúp nhi tử vượt qua cửa ai khó Hai vị cô nương kia thoạt nhìn còn không sai